Quỳnh ngồi ở chân thang Khom người cột dây giày ba ta Hậu đứng trước mặt Khoanh tay tựa lưng vào vách Hai đứa con đã ra sân từ lâu Lóng ngóng đợi mẹ Xốt ruột quay lại nhìn Quỳnh đâm đâm Quỳnh ngẩn lên bảo chồng Em cho nó Cho chúng nó sang chơi bên công viên một lúc Tuần tới Sinh nhật con B Anh nhớ mua cho con nó cái xe đạp Nó cứ nhắc mãi đấy Mua lại tốt tốt một tí Đắt nhưng mà an toàn Thôi em đưa con đi nhé Hữu Năng Tinh thở dài gật đầu, quynh mở cửa toan bước ra nhưng chợt nhớ một chuyện quan trọng hơn, quay đầu lại bảo Hựu. "À, còn cái vụ mua đàn thì sao? Anh cho con học piano mà không có đàn ở nhà, để thực tập thì làm sao mà nó theo kịp người ta? À, hay là sáng mai anh chạy ra bảo người ta chở đến đi. Nếu anh bận nữa thì em đi cũng được. Mua cho con cái Yamaha khá khá một tí, dùng cả đời mà, đâu có sợ đắt phải không anh?" Hữu lại gật đầu ậm ừ vài tiếng cho qua. Lòng anh đang nát tan mà Quỳnh dường như chẳng biết. Anh bước theo vợ vài bước rồi đứng trông theo cái dáng thanh thản của Quỳnh cùng hai đứa con tung tăng cười nói bên cạnh. Trở cả ba đi khuất, Hữu quay vào nằm vật ra sofa nhắm mắt lại. Chẳng bao giờ Hữu có thể mường tượng nổi cái nghèo lại ập đến với chàng một cách bất ngờ và tàn bạc như thế. Thành phố ký nghệ vốn có tiếng là sầm uất nhất nước, nơi chẳng định cư hơn 6 năm nay, bỗng một sớm một chiều thay đổi hành bộ mặt. Các hãng xưởng thi nhau xa thải công nhân, sinh hoạt thương mại mọi ngành tê cứng lạc, thoi thóp trong cảnh nằm chờ chết. Bao nhiêu năm qua, từ thùa hậu còn các sách đến trường, đã nghe người ta nói đến chu kỳ, suy thoái hoặc khủng hoảng trong nền kinh tế tư bản như một thứ quy luật tất yếu của hệ thống cung cầu tự do các lý thuyết gia miệt mài tìm hiểu và cắt nghĩa hiện tượng để tìm phương thức ngăn chặn, nhưng thực tế vẫn khác nhiệt xảy đến, không cách nào tránh khỏi. Khoảng thời gian này 2 năm về trước, cuộc sống của hiệu trải rộng trước mắt, thanh thản một viễn tượng màu hồng rực rỡ, dã như cứ chân chu tiến bước như chẳng dự phóng thì chỉ vài năm nữa, hiệu có thể an nhàn hưởng thụ về hưu ở tuổi mới ngoài 40. Đặt chân vào ngành địa ốc đúng thời điểm thị trường bắt đầu bốc mạnh, chẳng cần bao nhiêu kinh nghiệm nghề nghiệp, Hữu cũng đã nhanh chóng thành công, gây dựng được một số vốn khá lớn. Mà không phải riêng Hữu, những tay hiện lành và thầm lặng nhất trong cộng đồng, không có vẻ gì là thích hợp với vai trò trung gian mua bán, thế mà gặp lúc cơn sốt nhà cửa tăng vọt, họ cũng kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Cái nghề làm chơi ăn thiệt, thời khóa biểu hết sức linh động, chẳng ai gò bó. Mỗi ngày thức giấc khi trời đã sáng rõ, lang thang ra quán cà phê, có khi chỉ chấm câu chuyện thường đàm vớ vẩn với một người không thân thiết lắm, cũng nảy ra một thương vụ béo bở. Lâu lâu tạt vào công ty, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của đồng nghiệp, đùa giỡn xôn xao như trẻ thơ đón Tết, chia sẻ với nhau toàn những niềm vui. Có đêm cao hứng tụ tập bằng hễ ở quán nhậu, đốt tiền không chút đắn đo, nói chi đến những màn tắm hơi hưởng lạc là điều dường như không thể thiếu được khi người đàn ông thấy mình dư dả. Phú quý sinh lễ nghĩa. Hội hè đình đám trong thành phố, nhóm nào ngỏ lời xin ủng hộ, hữu cũng rộng lượng khí thác ngay, chẳng tặng quà cho thí sinh dự thi hoa hảo, phát giải cho các em trong dịp Tết Trung thu, góp phần bảo trợ đồng bào ở trại tị nạn. Hầu như chỗ nào tên tráng cũng được long trọng nhắc đến như một mệnh thưởng quân hảo phóng nhất. Trải nghiệm ra một chân lý của cuộc đời là không có gì thoải mái bằng được sống giữa xã hội văn minh mà không phải lo đến sinh kế. Y phục sân kỳ đức mới ngày nào quần jean áo bạc vật lộn với máy móc trong hãng xưởng, bây giờ hiệu nhanh chóng lột xác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net